chuyện chưa kể xin giới thiệu đến các bạn trạm long tập 1 đại phong thủy sư tác giả hồng trần chương 2 thuật phong thủy thiên tử cửa lớn sảnh nhỏ bên trong phủ đốc quân thành Quảng châu đóng kín mít trên chiếc bàn trong sảnh trải một tấm bản đồ có hai người đứng cạnh bàn xem xét tỉ mỉ một trung niên nhân dông dọn nhã nhặn mặt mũi trắng trẻo hai tay chắp sau lưng Lặng lặng đứng xem bản đồ Đầu hơi gật gù Người thứ hai là Trương Bệnh Hàm Đã chửi mắng nhạc xì trước mã tổ họ quách Tay cầm bút Đang đánh khuyên tròn trên bản đồ Người cao dòng giọng nói Trương Đại Nhân đã đi khắp thành Quảng Đông Mấy năm nay vất vả quá rồi Trương Bệnh Hàm dừng bút ngẩng đầu nhìn đối phương khiêm tốn đáp Không dám Đây là việc Bệnh Hàm phải làm Mong quốc sư chỉ điểm thêm cho Người cao dòng dõng động chất thư sinh Chính là quốc sư Đương Triều, bởi phụ quốc sư là cơ quan bí mật, trực thuộc hoàng đế quản lý. Phó sứ Trương Bệnh Hàm này chức danh không lớn, song cấp bậc lại không nhỏ. Quốc sư bảo Trương Bệnh Hàm, mấy năm ở Quảng Đông, ông đã buồn ba nhiều nơi. Nay hoàn thiện xong tấm Quảng Đông Long Mạch đồ này, công của Trương Đại Nhân lớn lắm đó. Lại nhờ tay Trương Đại Nhân phá hủy mấy mươi huyệt mồ có tiếng, về cơ bản đều nằm trong chủ khí của Long Mạch. Nhìn chung cũng không phạm phải sai lầm gì Chỉ có điều Xin quốc sư chỉ giáo Chương Đại Nhân nhìn nét mặt quốc sư Thấy ông ta trầm ngâm một lúc Rồi mới nói tiếp Tỉnh Quảng Đông khác với các nơi khác Nơi đây có 9 dải long mạch 9 con rồng này tạo thành Đại cục phong thủy gọi là Liên hoa đế tòa Tính theo vận khí Thì giờ là lúc khí bắt đầu khởi vận Kiếp nạn của Giang Sơn cấp bách lắm rồi Vận không khởi thì thôi Lòng khí của Quảng Đông, một khi vận trời khuấy động, Hoàng đế Phương Nam sẽ xuất hiện, Giang Sơn Đại Thanh, ác sẽ Nói tới đây, quốc sư đưa mắt nhìn Trương Đại Nhân. Trương Bệnh hàm cũng buông bút, quay người đối diện với quốc sư, phân trần. Khi ở Kinh Thành tôi đã biết được điều này, hiện đang làm điều phái thêm nhân lực. Quốc sư nói, Trương Đại Nhân, điều tôi lo lắng không phải việc các ông làm tốt hay không, mà là nếu chúng ta cứ tiếp tục làm như thế này, liệu có kịp phá hoại toàn bộ mộ tổ nằm trên chính huyệt chân long trước khi long khí phát động hay không? Chính giải long mạch là là một tỉnh lớn có rất nhiều nơi đó. vả lại, quốc sư phân tích kỹ càng, long khí là khí tự nhiên, phá mà không chết, một thời gian sau sẽ lại phục sinh. Quảng đông có nhiều long mạch, địa vực lại rộng lớn. hôm nay ông phá một mộ tổ, ngày mai sẽ lại có mộ mới táng xuống. chúng ta có bao nhiêu người? có thể trông chắc ngôi mộ nào. Quốc sư, ngài nó có lý, ngài có gì dặn dò hay không? Trường Bệnh hàm hỏi. Quốc sư lấy hai ngón tay, đâm mạnh xuống tấm bản đồ trên bàn nói. Trạm lòng. An Long Nhi ở nhà một mình, theo đúng lời dặn của Lục Kiều Kiều. Trước tiên, dọn dẹp nhà cửa, sảnh ngoài và giếng trời chỉ quét dọn một lúc là xong. Trong nhà có ba căn phòng sắt vách. Lục Kiều Kiều ở buồn mé đông, xếp cho An Long Nhi, Nằm ở buồn giữa, buồn mé tây làm nhà kho An Long Nhi có đôi chút lang tăng Không hiểu vì sao cô chủ không ở buồn giữa Mà lại để cho người dưới ở Theo lệ thường mà nói Buồn giữa mới là buồn của chủ nhân Buồn của lục kiều kiều Được khóa bằng một ổ khóa nhỏ Không thể vào Buồn của An Long Nhi thì chẳng có gì để thu dọn Bởi mới vào ở cơm mấy hôm Cả gian trống không Cũng có thể nói là khá ngăn nắp sạch sẽ Xong đối với một đứa trẻ đã quen sống với một đám trẻ con như An Long Nhi Thì căn phòng này lại quá lạnh lẽo Thằng bé thà ăn uống kham khổ một chút Cùng luyện võ công, mãi võ với những đứa trẻ khác còn hơn Buồn bé Tây có nhiều đồ tạp nham Một ít bàn ghế dự phòng Và một tủ lớn chứa chăn mền, áo bông dùng trong mùa đông Trong đó có một chiếc hồng nhỏ to cỡ cây ghế cho một người ngồi Bên trong chứa những cuốn sách mà Lục Kiều Kiều bắt thằng bé phải đọc hết Mở hòm ra Trong hòm có mấy mươi cuốn sách An Long Nhi nhẩm tính Một tháng đọc một cuốn Thì xem chừng hai năm là hết Nó không hiểu tại sao Cô chủ lại bắt nó đọc sách Sái tiêu nhặt nó về Dạy nó võ công để đi mãi võ Ngay từ hôm đầu tiên Nhặt được về An Long Nhi Đã biết đi theo sái tiêu nó phải làm gì Nhưng luật kiều kiều lại không nói cho nó biết Đọc những cuốn sách này để mà làm gì Xem kỹ thì mấy mươi cuốn sách này đều được đánh số. Các con số được viết thẳng lên bìa sách. Có lẽ là số thứ tự các cuốn sách cần phải xem. Lục Kiều Kiều đã sắp sẵn cho nó. Cuốn số 1 là Kinh dịnh. Cuốn số 2 là Tam Bệnh Thông Hội. Cuốn số 3 là Trích Thiên Tủy. Cuốn số 4 là Ngọc Chiếu Định Dân Kinh. Cuốn số 5 là đồng Trung Ban Nguyệt Ký. Cuốn số 6 là Hạm Long Kinh. Cuốn số 7 là Thanh Nang Phú. Mỗi cuốn lại có tên gọi khác nhau, may mà đều không quá dài. An Long Nhi đã hiểu, đây toàn là sách phong thủy bói toán. Có lẽ sau này, Lục Kiều Kiều bắt nó đi xem bói cho người ta. Lật hú hòa vài trang, về cơ bản đọc không hiểu gì. Lục Kiều Kiều đã nói rồi, không hiểu cũng không được hỏi, cứ học thuộc là được. Nhưng nếu bản thân mình không hiểu, sau này xem bói cho người khác kiếm tiền cho Lục Kiều Kiều như thế nào đây? An Long Nhi nghĩ mãi không ra. Có lẽ từ theo thứ tự Lục Kiều Kiều quy định mà đọc, rồi tự nhiên sẽ hiểu thôi. Giờ này mặt trời vẫn chưa xuống núi. An Lòng Nhi bề ghế đang ngồi bên giếng trời. Bắt đầu ngoan ngoãn xem cuốn sách đầu tiên. Kinh dịch. Lục Kiều Kiều không rời khỏi hiệu ngũ nhật phát ngay. ngũ Tuấn Sinh mời cô ăn tối tại quán ăn Pháp ở đề phía Tây. Lục Kiều Kiều hôm nay rảnh rang cũng muốn thay đổi khẩu vị. Bụ Tuấn Sinh vẫn âu phục, Đi cùng lục kiều kiều, mặc bộ sườn xám khoác thêm áo chẻn, ra khỏi cửa hiệu ngủ nhật Pháp. Cách đó không xa, có một quán ăn Pháp, bài trí trước cửa mang đậm sắc nước ngoài. Kiểu dáng khác là không nói làm gì, ngay chất liệu xây dựng cũng toàn bằng đá. Biển hiệu trước cửa viết bằng ba thư tiếng, trung Pháp Anh. Tên chữ Hán được ghi là nhà hàng tứ quý. Không khí trong quán yên tĩnh thanh lịch khăn trải bàn caro và những ly thủy tinh lóng lánh toát lên vẻ hoa lệ. Những ngọn nến lung lên trên giá nến Tinh tế phức tạp Khiến các đồ thủ công và tranh sơn dầu phương Tây Treo trên bức tường lúc mờ lúc tỏ Nếu không nói nơi đây nằm bên thập tam hoàng Ồn ào xô bồ Thì thật có cảm giác như lạc vào Chốn đào nguyên cách biệt với đời Lục Kiều Kiều đi ăn quán Tây Với Ngũ Tuấn Sinh mấy bữa Đã chẳng lạ lẫm gì Thậm chí còn rất thích không khí ở đây Ngũ Tuấn Sinh đưa Lục Kiều Kiều tới đây Còn nhiều hơn dẫn vợ tới Bờ anh ta xuất thân danh gia vọng tộc. Xong sau khi học rộng biết nhiều, lại càng ngày càng cao ngạo. Đây là điều đại kỳ đối với một người làm ăn. Lục Kiều Kiều lại rất thạo đối nhân xử thế. Cho dù rơi vào tình cảnh khó xử, cô vẫn luôn nhẫn nhịn, hoặc biết cách hóa giải tình thế, cẩn cá một cách tài tình. Họ bước vào nhà hàng tứ quý, thấy bên trong đã lắc đắc có vài vị khách. Bên quầy rượu, một người vẫn âu phục nâng ly chào họ. Ngụ Tuấn Sinh cũng hồ hởi tới chào. Một người da trắng hơn 20 tuổi, dàn đôi tay chào đón Ngũ Tuấn Sinh. Ngũ Tiên Sinh lâu lắm không gặp, nhất định là phát tài to rồi đây. Ngũ Tuấn Sinh cũng ôm lấy người da trắng này, cười nói. cha Jack, không ngờ anh lại quay lại Quảng Châu. Nào, để tôi giới thiệu với anh. Ngũ Tuấn Sinh để lục kiều kiều đứng lên phía trước. Kiều kiều, đây là Jack. Anh ấy là người Mỹ, từng có mấy vụ làm ăn lớn với anh. Đôi bên đều kiếm được khá khá. Jack, đây là tiểu thư lục kiều kiều. Cô ấy là à? Ngụ thân sinh liếc nhìn vẻ mặt Lục Kiều Kiều Thấy cô tụm tỉm, bèn nói Cô ấy là bạn gái của tôi Jack chia tay về phía Lục Kiều Kiều mỉm cười khoan mình Lục Kiều Kiều lệ phép đưa tay đến bác hờ Không ngờ Jack lại đón lấy tay Lục Kiều Kiều Dùng nghi lễ quý tộc Hồn khẽ lên mua bàn tay cô Lục Kiều Kiều hơi bất ngờ Xong không để ý Cô biết mỗi nước đều có nghi lễ riêng Jack định thần ngắm Lục Kiều Kiều Lắc đầu mỉm cười khen ngợi. "Lục tiểu thư, cô là cô gái Trung Hoa xinh đẹp nhất mà tôi đã từng gặp." Lục Kiều Kiều thật bị đám lưu manh trên phố Huyết sáo trêu cợt song chưa từng có ai khen ngợi cô như vậy giữa chốn đông người, mặt cô liền đỏ ẩn lên, tụm tìm cúi đầu, quên mất rằng những lúc thế này phải lấy quạt che bên miệng. Ngô Tuấn Sinh biết tính thẳng thắn của người Mỹ, vội cứ vãn tình thế. "Cảm ơn rất. Kiều Kiều hẳn là bươi lắm đây. Nào, chúng ta cùng ngồi xuống đi." Ba người ngồi xuống, gọi xong món ăn. Jack bắt đầu thao thao bất tuyệt. Tiếng quản của Jack rất tốt. Anh ta nói tếu khiến Lục Kiều Kiều và Ngụy Tuấn Sinh cười rủ rụi. Lục Kiều Kiều ngồi đối diện với Jack, có đủ thời gian để sa mặt anh ta. Theo thói quen, cô hy vọng có thể tìm thấy bí mật trong quá khứ từ khuôn mặt của Jack. Sầm tướng mặt người Trung Quốc và tướng mặt của người da trắng thật sự khác nhau quá xa. bí quyết nhân tướng học của Trung Quốc áp dụng lên khuôn mặt của người da trắng. Rõ ràng là không đủ dùng Tiện như theo nhân tướng học Đó là mũi cao Nhưng với người da trắng Đó là mũi thấp Nhân tướng học cho rằng Hớt mắt sâu là mắt kim sắc, Bất lợi đường hôn nhân con cái Song phần lớn người da trắng đều như vậy Và lại còn cho rằng mắt sâu mới đẹp Mắt như vậy mới sâu sắc Có thần Bây giờ người da trắng tại Trung Quốc chưa nhiều Đây cũng là lần đầu tiên Lục Kiều Kiều tiếp xúc với người da trắng Ở một khoảng cách gần như vậy không có kinh nghiệm xem tướng, chẳng thể nào tổng kết được điều gì. Nếu không biết ngày giờ sinh của Zack, thì trong một thời gian ngắn trước mặt, con người này vẫn là ẩn số đối với cô. Có điều Lục Kiều Kiều bị thu hút bởi thần thái của Zack. Zack to cao hơn phần lớn người Trung Quốc, Lục Kiều Kiều lại nhỏ nhắn, đứng chỉ đến ngực anh ta. Thân hình Zack cân đối, tùy to cao, song vô cùng hài hòa. Mái tóc vàng ngắn rối bù. Thời bấy giờ người Tây. hay dùng sáp vuốt lên tóc cho thành nếp thành lọn. Mái tóc của Jack khiến anh ta trông giống kẻ lang thang. Jack có khuôn mặt thun gầy, đôi mắt nâu toát lên vẻ mạnh mẽ và tự tin. Anh ta mặc lễ phục, xăm lại thoải mái để hở cổ, thả lỏng từ người vào ghế, một tay gác lên tay ghế bên cạnh, trông như thể đang ôm một cô nàng vô hình. Qua lời Jack nói, luật hiệu kiều đại khái biết, anh ta đã kiếm được một khoản tiền nhờ đại vàng ở miền Tây nước Mỹ. bèn đến Trung Quốc kinh doanh, Anh ta đánh chè và tơ lùa từ Trung Quốc sang Mỹ rồi lại nhập đồng hồ và một ít máy móc vào Trung Quốc. Hiện giờ Triều Đình đang khuyến khích việc sử dụng máy móc phương Tây nên công việc làm ăn của anh ta rất suôn sẻ. Jack muốn kiếm đủ tiền về Mỹ mua đất xây nhà lầu rồi lại bán đi kiếm lợi. Khi nói chuyện, Jack chốc chốc lại đảo mắt nhìn Lục Kiều Kiều. Bằng trực giác của phụ nữ Lục Kiều Kiều biết rằng ánh mắt này có ý với cô. Lục Kiều Kiều không hề ngạc nhiên Cô rất hiểu số mệnh của mình. Cô có số đào hoa, trong số mạng không bao giờ thiếu đàn ông ưa thích. Phong thủy quê nhà quy định số mệnh như vậy. Đây không phải thứ sức mạnh con người có thể thay đổi. Số phần cũng đã định cô không phải hàng tiếc phụ, mực mực giữ gìn trên tiết gì. Ngày giờ sinh của cô nhiều mạng thủy, bản mệnh như chiếc thuyền đơn lên đen trên biển. Cả đời phiêu bạc vô định, trước sức mạnh lớn lao của số mệnh. Làm gì cũng vô ích, có thể giữ được mình mà sống. Sống vui vẻ một chút là đã tâm nguyện lớn nhất của cô rồi Giác kể hết chuyện Mạo hiểm đào vàng ở miền Tây nước Mỹ Lại kể đến sự khó khăn Trong việc làm quen với quan viên Đại Thanh Kể hết chuyện vui thú ngao du Ở các vùng dân gian Trung Quốc Lại kể đến tính cách Phong tục của người Mỹ Buổi tối vui vẻ của ba người nhanh chóng rời đi Đến lúc thanh toán Giác có lời mời Lục Kiều Kiều Lục Tiểu Thư Cô có muốn đi cưỡi ngựa cùng chúng tôi không? Ngụ Tuấn Sinh hơi ngạc nhiên Với mối quan hệ này Đáng lẽ Jack phải mời anh ta trước Rồi anh ta đưa Lục Kiều Kiều theo mới phải Lục Kiều Kiều chú ý phản ứng Của Ngụ Tuấn Sinh Xong cô không hề ngại Mặc dù khi nãy vừa từ chối lời mời đi Phật Sơn với anh ta Lục Kiều Kiều cười nói với Jack Được thôi Nhưng tôi không biết cưỡi ngựa Anh có thể dạy tôi không Jack mừng rỡ Ôi chú ơi thật sự quá vinh hạnh Ba ngày nữa cô có bận không Lục Kiều Kiều có niềm tin đến từ trực giác Đối với sự chân thành của Jack Lần này không cần giao quẻ Cũng không cần bấm đồn xem có thông thuận hay không Cô vui vẻ nhận lời Vâng, giờ thìn buổi sáng Sau ba ngày, chúng ta gặp nhau trước cửa nhà hàng này Jack nói Không nên, để vị tiểu thư xinh đẹp này Phải đến đây đợi tôi Nhà cô ở đâu, để tôi tới đón cô Lục Kiều Kiều cúi đầu cười Lấy chiếc quạt tròn che miệng Xin chớ phiền lòng, gia phụ không thích người Tây Jack nói, ờ sao, vậy cứ theo sắp xếp của tiểu thư, đúng rồi Ngũ Tiên Sinh, ngài có thể giờ đi cùng không? Vẻ mặt của Ngũ Tuấn Sinh hết sức phức tạp, anh ta nhìn mặt Jack, ngậm nghỉ hồi lâu, hít một hơi thật sâu rồi nói. Mấy hôm nữa tôi phải đi Phật Sơn, có việc rồi. Lù Kiều Kiều ngồi xe kéo quay về ngõ hình lan thì đã đến canh ba. Có điều lúc này chính là lúc phố Bình Khang náo nhiệt nhất, khách làng chơi đã ngà say. Trong hòa quán hai bên đường, yên múa oanh ca, tiếng người ẩm ỉ, đây chính là điểm lục kiều kiều thích. Một cô gái nửa đêm về nhà, đi vào con ngõ đèn đuốc sáng trưng là an toàn nhất. Mở cửa bước vào sảnh lớn, An long Nhi đang ngồi chơi dưới đất. Dưới đất bày một nám thẻ tre nhỏ, một vài thẻ được sắp thành các quẻ trong bát quái. An long Nhi cầm cuốn kinh dịch trong tay, tay còn lại đang dịch chuyển thẻ tre trên mặt đất, sắp thành các quẻ tường. Lục Kiều Kiều nhìn thấy kỹ quẻ tượng do An Long Nhi sắp ra, thấy không sai chút nào. Thằng bé đang thực hiện rút hào đổi tượng. Rút hào đổi tượng là quá trình tính toán quẻ dịch, cũng là kỹ thuật chủ yếu trong phong thủy. Trong một ngày, An Long Nhi đã có thể tự mình sắp xếp quẻ có lớp lan như vậy, khiến Lục Kiều Kiều hết sức kinh ngạc. An Long Nhi thấy Lục Kiều Kiều về nhà, lập tức đứng dậy chào. Cô Kiều, cô về rồi, cháu đắp trà cho cô nhé. Nói đoạn liền vào nhà bếp Xách siêu nước nóng ra Châm trà đặt lên trà kỷ trước mặt Lục Kiều Kiều thấy An Long Nhi Đang phải kiện chân mới châm được trà Là nhìn đám tóc vàng sau gáy nó Thầm nghĩ bụng Thằng bé này là loại người nào vậy nhỉ Sao lại có đứa bé ngộ tính cao đến như vậy Hôm nay cũng đã thấm mệt Lục Kiều Kiều đặt túi thơm lên trà kỹ Rồi ngã người lên ghế Trà nóng bỏng tay Lục Kiều Kiều nhìn chén trà Rồi nói với An Long Nhi Có nước nóng không? Pha cho cô chậu nước ấm, ngâm chân, rồi mang lên đây. Được ấm đây ngày chưa? đừng để quá nóng. An Long Nhi vâng một tiếng, lạch bạch chạy đi pha nước ngâm chân. Lục Kiều Kiều vừa ngâm chân, vừa gọi An Long Nhi đứng cạnh lại hỏi. Trước đây, mày đã học qua kinh dịch chưa? An Long Nhi lắc đầu đáp. Dạ chưa. Có thấy mấy cuốn sách này thú vị không? Xem có hiểu không? Lục Kiều Kiều dò hỏi. An Lòng Nhi cười đáp. Có một số chữ cháu không biết đọc Xong giờ thì cháu biết mỗi quẻ đều tượng trưng cho rất nhiều thứ Một quẻ này cũng có thể biến thành quẻ khác Cháu xem sách là có thể sắp quẻ theo rồi Lục Kiều Kiều muốn thử xem An Long Nhi Rốt cuộc hiểu tới mức độ nào Bè ngồi xổm trong chầu nước Lấy tay sắp thể tre lên mặt đất Thành tượng quẻ khôn Hỏi An Long Nhi Mày có diễn được toàn bộ quẻ công tôn tự tức Của quẻ khôn lại một lần nữa hay không An Long Nhi khẽ đáp để cháu thử xem. Sau đó thằng bé ngồi xổm, lấy 12 thẻ tre ngắn lục kiều kiều, dùng sắp thành 6 hàng quẻ khôn. Bắt đầu từ hàng dưới cùng, đổi hai thẻ tre ngắn thành một thẻ tre dài, diễn ra quẻ phục, biến thành quẻ công tôn tự tức đầu tiên một cách chính xác. An Long Nhi vừa thoăn thoắt rút đổi thẻ tre dài ngắn, vừa lẩm bẩm đọc. Địa lôi phục, Địa thủy sư, Địa sơn khiêm, lôi địa dự, thủy địa tỷ, sơn địa bác Xong rồi. Diện quẻ hoàn toàn chính xác. Lục Kiều Kiều có vẻ không thể chấp nhận được hiện thực. Cô thật sự không định mua được một đứa thần đồng về. Vốn dĩ chỉ mong thằng bé này nghe lời, sáng giả học thuộc độ năm sáu phần nội dung sách là được rồi. Song khả năng trời phú và ngộ tính của thằng bé đối với huyền học đã vượt xa tưởng tượng của Lục Kiều Kiều. Thậm chí có hơi phá hoại kế hoạch ban đầu của cô. Lục Kiều Kiều thấy cần phải làm rõ la lịch của thằng bé này. Cô ngồi trở lại ghế. Chân vẫn ngâm trong chầu Nâng chén trà hỏi An Long Nhi Long Nhi sinh nhật của mày là ngày nào An Long Nhi đáp Mồng 6 tháng 6 à Mồng 6 tháng 6 năm nay qua rồi sang năm làm sinh nhật cho mày nha Mày sinh năm nào về nhỉ Năm Quang Đào thứ 12 à Lục Kiều Kiều vẫn bình tĩnh mỉm cười như lúc luận bàn về số mạng Ừ có nhớ mẹ mày Bảo mày sinh vào giờ nào không Sau đó cô uống ngụm trà Đợi An Long Nhi trả lời Chỉ cần ăn Long Nhi báo ra tứ trụ giờ ngày tháng năm sinh, bí mật của thằng bé này lập tức sẽ được phơi bày. Ăn Long Nhi đáp, cháu không biết. Lục Kiều Kiều nghe vậy lập tức sặc nước, vì một tiếng phun ngụm trà vừa uống vào miệng xuống đất. Dựa vào ngày tháng năm sinh mà không có giờ sinh thì chỉ có thể đoán được vài thông tin về những kinh lịch trong quá khứ, cũng như nắm bắt được một cách đại khái về khí số của nó, dòng không thể tính chuẩn xác thời gian và sự việc, cũng không thể hoàn toàn hiểu được khả năng và tính cách của một con người. ngày giờ tháng năm sinh có thể cho người ta hiểu một cách toàn diện về cuộc đời, khả năng trời phú và điềm hung cát của mình, cũng có thể khiến những kẻ có ý đồ tìm ra nhược điểm, thậm chí có thể dùng đạo thuật để gây thương tổn. nên người xưa không bao giờ tùy tiện tiết lộ bát tự của mình cho những người không tin cậy. an long nhi hỏi Cô không sao chứ ạ Lục Kiều Kiều sặc nước nhất thời Không nói được câu nào Hò sụ sụ mấy tiếng Xua tay tờ ý không hề gì An Long Nhi nói tiếp Bố mẹ cháu không nói cháu biết giờ nào Nên cháu không biết ạ Lục Kiều Kiều lấy lại hơi Lào mép đổi chủ đề Long Nhi mày có biết cưỡi ngựa không An Long Nhi đáp Cháu chưa cưỡi bao giờ Hồi trong gánh võ, cháu từng cưỡi con lừa của tiêu thúc Chính là con lừa dùng để kéo xe ấy ạ Lục Kiều Kiều coi như được chút an ủi, cô từ tốn nhốc ngụm trà nói: Cưỡi lừa cũng được. Ba ngày sau, ngày từ sáng sớm, Lục Kiều Kiều đã dắt An Long Nhi ra khỏi nhà, bởi hôm nay cô có hẹn với dắt đi cưỡi ngựa. An Long Nhi đeo một hòm mây sau lưng, bên cạnh hòm treo một cây gậy. Thằng bé cầm một chiếc ô che cho Lục Kiều Kiều đi phía trước. Nhà đã có người làm, Lục Kiều Kiều bỏ tất cả những thứ muốn ăn muốn chơi vào trong hòm mây cho An Long Nhi đeo. Giờ cô tay phe phẩy quạt, sau lưng có kẻ hầu đi theo, đủ chứng tỏ việc bỏ 5 lạng bạc mua An Long Nhi về là quá hời. Cây gậy mà An Long Nhi mang theo bên người là của Lục Kiều Kiều, tìm trong buồn mé tây đưa cho thằng bé. Cây gậy này một đầu nhọn, đầu còn lại có mấy lỗ tròn ở phần tay nắm, là công cụ giòi đất chuyên dụng của phong thủy sư. Lục Kiều Kiều biết An Long Nhi xuất thân từ lò võ nếu xảy ra chuyện gì nguy hiểm, để thằng bé này làm bảo tiêu, đỡ mấy đòn cũng đỡ hơn. Hôm nay đi chơi với một người lạ, dẫu có tin tưởng thế nào, cũng vẫn phải đề phòng một chút, cầm cây gậy theo coi như là vũ khí phòng thân. Hai người ngồi xe kéo, đi đến đề phía tây dòng châu giang. Từ xa, đã thấy hai con ngựa cao to, đứng trước cửa nhà hàng tứ quý. Lục Kiều Kiều ngồi trên xe, mừng rỡ bật cười, bảo An Long nhi. Xem kìa, xem kìa, con ngựa to quá đi. Họ tới trước cửa nhà hàng tứ quý thì xuống xe. Trầm thấy rắc đã đứng trước hai con ngựa. Hôm nay rắc không mặc lễ phục, mà mặc áo sơ mi, quần vải dài màu xanh lam bó khít. Ba ngày ban mặt, Lục Kiều Kiều mới phát hiện thấy rắc có cặp mông căng chắc, trông rất đẹp. Rắc đội trên chết một chiếc mũ bò trên đầu, che bớt khuôn mặt gầy gò, trông rất nam tính. Đôi ủng dài với phần gót, mắc thêm vòng răng thúc ngựa lấp lánh, trông như đồ mới chưa từng sử dụng lần nào. Bác mắc nhất là khẩu súng dắt chéo trên lưng giác, đường cong trên bán súng trong hết sức tinh xảo, y như một thứ đồ thủ công mỹ nghệ, vừa hoa lệ lại vừa thực dụng. Giác vừa thấy lục kiều kiều, liền lập tức chạy lại. Lục tiểu thư, cuối cùng cũng đợi được đến hôm nay, mấy bữa trước tôi không có ngày nào ngủ ngon. Lục kiều kiều cười vui vẻ, nghiêng đầu nhìn rác Sao lại không ngủ ngon, đây rõ ràng là lời bắt chuyện. Giác cười rồi lên. Tôi ngày nào cũng nhớ mong tiểu thư, được gặp lại tiểu thư tôi thật sự rất vinh hạnh. Lục Kiều Kiều chỉ tay về phía An Long Nhi giới thiệu. Đây là cháu ruột tôi, Long Nhi, một mình ở nhà buồn rỗi nên dắt nó đi chơi cùng. Long Nhi, chào anh Jack đi. Long Nhi miệng cử chào một câu. Chào anh Jack. Jack tỏ ra rất hào hứng và nhiệt tình hơn nhiều so với An Long Nhi. Anh đến bên An Long Nhi, sợ lên tóc thằng bé rồi nói với Lục Kiều Kiều vẻ hưng phấn. Cô xem này, Long Nhi và tôi đều có tóc vàng Sau đó vỗ vai An Long Nhi Đồng thời chịu một bàn tay ra Muốn bắt tay với nó và nói Xin chào Long Nhi, anh tên là Jack Rất vui được gặp và làm quen với em Lục kiều kiều vi vẻ quan sát Mọi việc diễn ra An Long Nhi chần chừ chì tay Bị Jack bắt tay thật chặt Thằng bé không ngờ Trên đời còn có người Tây không giết người Jack biết được An Long Nhi từng cưỡi lừa Bàn giao một con người cho thằng bé để nó thử leo lên y ngựa xem sao. An Long Nhi gập ô lại cắm sau lưng, đạp chân xuống đất nhảy lên, một chân điểm nhẹ lên lan can hoa của nhà hàng Pháp, bựng lực tung người lên không. Sau đó xoay người rất đẹp mắt, rồi đáp xuống người ngay ngắn trên y ngựa cao hơn đầu nó một thước. Giác Trọng thấy thân thụ của An Long Nhi, buộc miệng hít sáo. Ôi đẹp mắt quá, võ công của Long Nhi tuyệt thật. Nói đoạn anh ta điều chỉnh bàn đạp trên y ngựa của An Long Nhi cho ngắn lại. để hai chân thằng bé có thể dẫm lên bàn đạp thật vững vàng, rồi dàn dò. Lòng nhi, người chạy càng nhanh thì càng vững, mình phải không người dẫm lên bàn đạp, mắt nhìn về hướng mình muốn đi, rõ chưa? An Long nhi gợt đầu, thử vài động tác trên lưng ngựa, cảm thấy rất giống tấn mã bộ thường đứng hồi còn luyện võ. Rắc nhai mắt với An Long nhi, làm mặt xấu rồi nói, cứ như vậy, em làm rất tốt đó. Nói đoạn quay người, dàn hai tay, bảo lục kiều kiều. Chúng ta yên tâm được rồi. Lòng nhi là năm tử hán chân chính sẽ không bị rớt lại phía sau đâu. Nào, chúng ta lên ngựa thôi. rất nhiều lục kiều kiều lên con ngựa còn lại. Anh ta ngồi phía sau cô, hai tay giữ lấy dây cương, đồng thời bảo vệ cho lục kiều kiều. Sau một tiếng hí dài, hai con ngựa chở ba người tung bùi chạy về phía Tây Thành Quảng Châu. Từ ngoài ô phía Tây Thành Quảng Châu trở ra là giải đồng bằng rộng lớn. Giữa cánh đồng có đường cái quan rộng rãi, Hai con ngựa nối đuôi nhau phi như bay trên một đường thẳng. Tiếp tục phóng về phía trước có một dòng sông uống khúc quanh co. Thuyền buôn bán trôi lẫn lờ. Hai con ngựa tung vó men theo bờ sông. Bốn phía vẫn là những ruộng lúa mênh mông. Đây là vùng vừa lúa vừa cá của Quảng Đông. Lưng lục kiều kiều tự vào vòng ngực nở nang. Hai bên mình cô được hai cánh tay rắn chắc bảo vệ. Phía trước là phong cảnh ruộng đồng trôi vương vút qua mắt. Do nóng tấp vào mặt. Nhắm bắt lại, cảm giác như đang đằng đằng vân giá vũ. Từ trước tới giờ, cô chưa từng có trải nghiệm lạ lẫm như vậy. Quả nhiên, ngựa càng chạy càng êm, bước chạy hơi chậm lại. Yên ngựa liền sóc lên, vẫn phi nước đại thì hơn. Lục kiều kiều không ngừng nhột chắc Nhanh nửa lên, nhanh nửa lên, nhanh nữa Mái tóc của lục kiều kiều không ngừng lướt trên mặt rác. Mùi hương có thể thoang thoảng lan tới mũi anh ta. Lại nghe thấy tiếng lục kiều kiều nói với mình khi ngựa lan vuông vút. khiến tim anh ta độc càng loạn xạ. Ở khoảng cách gần như thế này, anh ta hoàn toàn có thể tưởng tượng ra sự mềm mại và hoang dã của cơ thể cô. Ngựa có thói quen đi theo đàn, hai con ngựa này vốn là một đôi. Con ngựa An Long Nhi cưỡi là ngựa cái, con ngựa đực chạy tới đâu, ngựa cái cũng chạy bám theo sau. Nên về cơ bản, An Long Nhi không cần điều khiển, chỉ cần ngồi cho vững là được. Thật ra cưỡi ngựa dễ hơn cưỡi lừa, bởi ngựa cũng chạy vững hơn, Trên lưng ngựa còn có cái yên và lại nền tảng võ học của An Long Nhi rất tốt. Cho nên thằng bé nhanh chóng bắt quen được với những động tác trên lưng ngựa. Mang theo bờ sông, ngựa phê như bay tới một triền cỏ rộng rãi. Cả bọn cùng xuống ngựa nghỉ ngơi. Rắc lùa hai con ngựa tới ven sông uống nước gặm cỏ. Anh ta và Lục Kiều Kiều ngồi dưới bóng mát ven sông. Còn An Long Nhi ở phía sau Lục Kiều Kiều từ vào cành cây uống nước, vừa trông ngựa vừa chơi đùa. Lúc Lục Kiều Kiều mới xuống ngựa. Mặt cô đỏ ứng lên vì phi ngựa nhanh. Sau khi hồi sức, cô mới nhận thấy rắc vẫn đang chăm chăm nhìn mình. Cô ngoảnh sang gọi An Long Nhi. Rót cho cô chén trà. An Long Nhi lần chén trà trong hòm mây, rót trà đưa cho Lục Kiều Kiều. Lục Kiều Kiều lại gọi. Thuốc nữa. Tàu thuốc lập tức xuất hiện trước mặt cô. Thậm chí còn có một chiếc đèn. Rắc có đôi chút kinh ngạc hỏi. Cô cũng hút thuốc phiền sao? Lục Kiều Kiều đáp. Vâng, người Trung Quốc. Có ai không hút thuốc phiền đâu? Người này là của anh sao? Jack ghét những người hút thuốc phiền Sòng gián hút của lục kiều kiều Là khiến anh cảm thấy đáng yêu Lục kiều kiều có khí chất quý tộc Thứ khí chất tỏa ra từ sự suy đồi Hoàn toàn khác với những kẻ hút thuốc trước đây Mà Jack từng gặp Anh trả lời Tôi đánh cho mấy viên quan bất kỳ một lô đồ Tây Họ không có tiền trả Định gán thuốc phiền Tôi không cần thuốc Bạn đòi đổi lấy hai con người này Rắc nhìn hai con người đang uống nước ven bờ sông như nhìn hai đứa trẻ, đồng thời lôi bình rượu trong túi ra, vặn nắp uống một ngụm hỏi Lục Kiều Kiều. Còn muốn uống thử không? Đây là rượu vodka Nga đó. Lục Kiều Kiều nghe nói có rượu, liền hào hứng nhận lời. Cô chống người nhổm lên khỏi thảm cỏ, đang lấy bình rượu rồi cùng uống một ngụm Lục Kiều Kiều từ trước tới giờ chưa từng uống rượu ngoài, vừa uống một ngụm vì rượu cay xé trong miệng đã sốc lên tận ốc rồi lan xuống dạ dày Cô khè một tiếng, mặt mày nhăn nhó Jack thấy vậy, liền ôm bụng cười lăn lộn Sao nào, rượu có ngon không? Lục Kiều Kiều nhăn mặt nói lớn Hằng quá, nhưng ngon Ngon thì uống thêm một ngụm nữa nào Jack nói đoạn, liền túm lấy Lục Kiều Kiều đền chút rượu Hai người bất chợt lao vào nhau đùa nghịch An Long Nhi vẫn tựa người vào cành cây, tụm tiệm đứng nhìn Sau khi đùa chán, Lục Kiều Kiều bảo An Long Nhi Mang hòm mây lại Cô lùi từ trong hòm một bọt tai bò bằng bột mì đảo qua dầu, mở ra đưa cho rắc một lát nhỏ. Rắc này nếm thử xem thế nào, món này nhắm rượu hợp phết đó. Rắc đón miếng tai bò nhét vào trong miệng, ngật đầu ừ một tiếng. Lục Kiều Kiều nói, lưỡi bò dưới quê còn ngon hơn nữa cơ. Là lưỡi của con bò ư, nghe sợ quá. Rắc vừa nhai tai bò, vừa con mày nhìn Lục Kiều Kiều. Lưỡi bò cũng là đồ ăn nhẹ, được làm từ bột mì thôi, vị hơi ngọt. Lục Kiều Kiều cười bắt nhìn xa xăm Jack lại hỏi Quê cô ở đâu? Không phải ở Quảng Châu hay sao? Lục Kiều Kiều không trả lời Cúi đầu nhộn cỏ nghịch một lúc Rồi ngẩng đầu lên hỏi Jack Anh có người nhà ở Trung Quốc không? Jack đáp rằng không có Lục Kiều Kiều lại hỏi Vậy anh cần hai con ngựa để làm gì? Jack quay qua nhìn hai con ngựa nói Hai con ngựa ấy Một con đực, một con cái Chúng không thể tách rời nhau nên tôi phải lấy luôn cả hai con. Nói đoạn, bất giác nở nụ cười. Rắc thấy An Long Nhi cứ lặng lặng đứng ở xa, không xen vào câu chuyện của hai người, cũng không chạy đi chơi, bèn lớn giọng hỏi. Long Nhi, anh biểu diễn một tiết mục cho em xem nhé. Lục tiểu thư, cô bịt tay lại, sẽ ịnh tai lắm đây. Lục kiều kiều lập tức bịt tay lại, nghiêng người quay qua xem rắc làm gì. Long Nhi, ném một hòn đá xuống sông đi. Rắc gọi lớn, An Lòng Nhi nghe lời liền nhặt một hòn đá ném về phía lòng sông. Giác đi đến ven bờ, ngắm nhìn khi hòn đá bay tới hướng chết trên đỉnh đầu thì đút súng ra, đánh soạt, bắn vào hòn đá. Hòn đá vỡ buồn, tiếng nổ lớn khiến lũ chim sẻ nháo nhát. Lục kiều kiều hết sức hưng phấn, vừa hò hét vừa vỗ tay đôn đốt. Giác thấy lục kiều kiều vui vẻ, lại tiếp tục bảo An Long Nhi. Long Nhi ném cả hai hòn một lúc. Vù vù, hai hòn đá cùng lúc, bay vút lên không trung bằng bằng, hai tiếng súng nổ vang hai hòn đá lại một lần nữa nát vùng Lục Kiều Kiều lần này hưng phấn đứng bật dậy, chẳng hề bị tai cô thích thứ âm thanh như tiếng sấm nổ này lần này ba hòn đá nhất tề bay lên không trung tay phải dắp đỡ súng tay trái giữ bán súng dẫn cò ba phát nhanh như chớp ba tiếng súng nổ đồng thời trên không chỉ thấy toàn các bụi ba viên đá đã nát vụn Lục Kiều Kiều hò hét chạy về phía sắc hai tay bắt lấy tay rác đỏ mặt hỏi quả là thiện xạ lợi hại thật đó đây là loại súng gì mà lợi hại như vậy còn bắn được nhiều phát liên tiếp nữa vừa nói tay cô vừa mang men định sờ lên khẩu súng rác thấy kiều kiều chạy đến định giật khẩu súng để chơi vừa quay ngoắt người giơ lên cao nói chờ chớ đừng chạm vào bọn tay đấy đợi một lát đã hẳn chơi an đồng nhi ở với lục kiều kiều đã nhiều ngày song chưa từng thấy lục kiều kiều tươi cười vui vẻ như vậy bao giờ Lúc này thấy cô nói cười vui vẻ, tuy bản thân mình không thích người Tây, lại càng không thích súng Tây. Xong thằng bé cũng cười theo lục kiều kiều. Rắc gọi lục kiều kiều quay về phía dưới tàn cây, ngồi xuống lấy vỏ đạn ra khỏi nòng súng, rồi nhét khẩu súng vào tay lục kiều kiều. Đây là loại súng ổ xoay, được nét mềm mại, nòng súng rất dài, thân súng dài nặng, được chạm trổ tinh tế, thuộc loại súng tối tân trên thế giới thời bấy giờ, vẫn chưa được sản xuất với số lượng lớn. Hồi ấy, toàn bộ súng ống của quân đội Nhà Thanh đều là loại súng nhồi đàn thuốc ở đầu nòng. Sau khi nhồi lại phải dùng một cây sắt, cắm vào nòng súng lèn thuốc cho thật chặt, rồi mới bắn được một phát. Chưa hề có bộ phận để bắn được nhiều phát liên tiếp. Súng ổ xoay được thiết kế có thể bắn được nhiều phát mà không dắt đạn có ý nghĩa đánh dấu thời đại đối với toàn thế giới đương thời. Đầu tiên được cao bồi miền Tây sử dụng, nhiều năm sau mới sản xuất với số lượng lớn, để đưa vào cuộc chiến khi chiến tranh Nam Bắc xảy ra trên nước Mỹ. Súng ống của quân đội nhà Thanh vốn không nhiều, dẫu có cũng chỉ là loại điệu thương kiểu cũ như súng hỏa mai mà thôi. Chứ đừng nói đến loại vũ khí tân thời chưa sản xuất nhiều trên thế giới như thế này. Lục Kiều Kiều lần đầu nhìn thấy, hai mắt lập tức sáng lên, thích thú vô cùng. Chắc hoàn toàn bất ngờ khi thấy Lục Kiều Kiều thích khẩu súng của mình đến như vậy. Anh vốn chỉ định trổ tài một chút để lấy lòng con gái, không ngờ lại có hiệu quả đến như vậy. Lục Kiều Kiều cầm lấy khẩu súng, cứ xoa đi vuốt lại, còn dưng súng lên giả vờ bắn, điều bồ hân hoang y như đưa bé gái mới mua được con búp bê tay. Giác hỏi, cô có muốn bắn thử không? Lục Kiều Kiều nhìn Giác bởi ánh mắt vô cùng khẩn khoảng, cô gật đầu ly lì. Vậy thì hay quá, hay quá đi. Giác đón lấy khẩu súng, tay phải giật một cái, bựa ổ đàn ra, nhanh chóng bỏ 6 viên đàn vào trong, rồi kéo tay Lục Kiều Kiều đến ven bờ sông êm ả. sau khi lục kiều kiều lên cò, rắc liền từ phía sau vòng hai tay qua người cô, như lúc cưỡi ngựa, đặt súng lên tay, rồi bắt chặt tay cô và khẩu súng, nhằm về phía lòng sông không có bóng người. Tay của lục kiều kiều rất nhỏ, rắc ngờ rằng nếu cô nổ súng, có khi giật văng súng ra cũng nên. rắc nói vào tai lục kiều kiều, ngắm vào thứ cô muốn bắn, sau đó đưa nòng súng về phía giữa cô và thứ đó. Trước khi nổ súng thì hít một hơi rồi bóp cò khi vẫn chưa thở hết hơi ấy ra. Bằng, một tiếng nổ lớn vang lên. Khẩu súng giật ngược lại theo lực dội. Bọt nước bắn tung tóe trên mặt sông. Lục Kiều Kiều cũng kêu ré lên rồi cười khì khì. Tiếp sau đó, mấy tiếng súng liên tục vang lên. Lục Kiều Kiều cười mỗi lúc một buông tuồng Bắn nữa, bắn nữa đi. Lần này phải bắn mục tiêu thật đó. Sau khi bắn hết sáu viên đạn về phía lòng sông, Lục Kiều Kiều nổn niệu Nâng cao đòi hỏi với Jack Jack lấy làm cao hứng Chạy ra xa Nhặt một cành trúc cắm lên mặt đất Đồng thời đào một cục đá đất để lên trên Nhìn từ xa trông như một chiếc kèo mút giận đứng Lục Kiều Kiều hồ hởi nói Anh đi ra đi Lần này tôi tự bắn nha Lục Kiều Kiều một tay cầm súng Một tay xin ráp đạn Xem qua cách Jack lắp đạn một lần Lục Kiều Kiều liền nhớ ngay Cô dừng súng bằng cả hai tay Xong tay cứ đưa qua đưa lại Không sao ngắm chuẩn xác cây kẹo mút kia được Jack ân cần cầm súng của lục kiều kiều xuống Dắt cô đến bên chỗ bóng râm ban nảy Vừa chỉnh tay cho cô Vừa nói Để tôi dạy cô cách này Tay trái cô tỳ vào cây Cánh tay phía trước cô đặt ngang trước mặt ừ, đúng rồi ga bắn súng lên tay trái Mắt lục kiều kiều vẫn ngắm vào cây kèo mút Jack giúp cô tỳ tay trái vào cây Tay phải cô cầm súng vừa đặt lên tay trái Lập tức một tiếng súng bằng vang lên Jack giật thoát mình, cây kẹo mút dần phía xa, vỡ tan tành theo tiếng súng. Bắn trúng rồi! Lục kiều kiều giơ cả hai tay hoang hô, quay người lại, nhảy cẩn lên, thuận thế ôm chầm lấy cổ Jack, đưa mình lên trên người anh ta. Jack cao to hơn lục kiều kiều rất nhiều. Anh ta cũng bận rỡ, luồn hai tay vào nách lục kiều kiều, nhấc cô lên xoay một vòng như nhấc một chú mèo con. Trong khi xoay một vòng trên không, bị sung sướng, khẩu súng trong tay lục kiều kiều bị cướp cò, bằng. Một tiếng súng lại đổ vang, An Long Nhi vội núp vào sau thân cây, thò đầu ra nhìn, Jack kinh hãi lùi lại phía sau, ngã nhào xuống đất. Lục Kiều Kiều đè trên người anh ta, rồi lăn ra đất cười bò. Sau khi nghịch xuống chán chê, Jack liền dậy Lục Kiều Kiều cách từ chế đạn. Jack lấy một viên đạn, thả bổng ra cho Lục Kiều Kiều xem. An Long Nhi cũng chạy lại nhìn. Đạn có thể tự chế, chỉ cần có vỏ đạn là được rồi. Xem này, trước tiên cho kiếp đổ vào. rồi đổ lên một lớp thuốc súng đen. Nén xong, tiếp tục đổ vào một lớp bột mì, lại nén xuống một chút ít. Sau cùng, đặt đầu đạn chì vào. Làm như vậy rồi, đầu đạn vẫn có thể thuộc ra, cho nên phải bôi một lớp mỡ dầu ra ngoài cùng. rắc vừa giảng giải vừa làm mẫu, Lục Kiều Kiều và An Long Nhi đều nhanh chóng học được cách tự làm đạn. Lục Kiều Kiều nói, Trời mệt rồi, tôi muốn đi ngủ. Giác nhìn cánh đồng mênh mông xung quanh, rồi hỏi, ngủ ở đây sao? Chúng ta đã ăn cơm đâu? Ê, đúng rồi, còn chưa ăn cơm. Vậy đến Phật Sơn ăn bánh ông mù đi. Hai người rủi ngựa, tôi thì ngủ. Lục Kiều Kiều nghiêm túc nói. Sao chứ? An Long Nhi và Giáp đều há mộng kinh ngạc. Cả bọn lại lên đường y như lúc mới tới. An Long Nhi cửi một con ngựa, Giáp và Lục Kiều Kiều cưỡi con còn lại. Lục Kiều Kiều ngồi trước mặt Giáp, hai tay Giáp vòng qua người cô, nắm chặt lấy dây cương. Lục Kiều Kiều ngã ra sau Ngủ trong vòng tay của Jack Hai con người lớn phi nước đại trên đường Cái Quang Tới thành Phật Sơn Cuốn lên một lớp bùi trần Lục Kiều Kiều ngủ dậy Mở mắt thấy mọi người đã vào thành Phật Sơn náo nhiệt Họ lấy hai phòng ở quán trọ Rồi lập tức ra ngoài kiếm đồ ăn Ở trung tâm thành Phật Sơn Có một tòa miếu tổ Bên trong thờ huyện thiên Bắc đế Xung quanh miếu có chợ học quanh năm Trong chợ từ trò chơi đến thức ăn thứ gì cũng có Nhóm lục kiều kiều ba người đi thành một hàng vào trong chợ, đến đâu ăn tới đó, nếm được khá nhiều các món ăn vặt dân gian. Ba người đi trên đường cũng tạo nên một vẻ riêng biệt. Do thương nghiệp ở Phật Sơn phát triển, lái buôn ngoại quốc ra vào thành Phật Sơn không ít. Nhìn chung người phương Tây đều mặc lễ phục, ăn vận kiểu quý tộc. Mọi người cũng đã quen nhìn các đại gia phương Tây, oai phong khền khàng. Còn người Tây như sắc, một cây bò giản gì thế này lại khiến mọi người thấy mới mẻ. Trẻ con vây quanh rác ngắm nghía Trong vẻ mặt tiêu táo kỳ cợt của rác Có đứa to gan còn thò tay Sờ vào vỏ súng của anh Lục Kiều Kiều dáng người nhỏ nhắn thanh tú An Long Nhi Mái tóc vàng hoe đeo một hòm mây Và rác tóc vàng ống đi bên cạnh Cả ba người làm nền tôn nhau Trong rất thú vị Lục Kiều Kiều chạy tới phía trước Sạp bán đồ chơi con gái Mua cho mình mấy chiếc trầm hoa gài tóc Sau đó lại mua một chuỗi dây tết đồng tâm màu đỏ Nói muốn tàn rác Giác dĩ nhiên rất thích. Bất kể thứ gì, chỉ cần Lục Kiều Kiều tặng, anh đều sẽ thích. Lục Kiều Kiều liền mắc chiếc dây Tết vào bán súng của Giác. Giác lập tức trao mày, về mặt bối rối. Trái lại, Lục Kiều Kiều vỗ tay cười lớn, nhất quyết không cho Giác gỡ ra. Ăn uống đến khi mặt trời xuống núi. Nghe người ta bảo tối nay có diễn kịch ở Vạn Phúc Đài trong miếu tổ. Ba người bèn ba chân bốn cẳng chạy vào chiếm chỗ. Trên sân khấu, tài tử gia nhân lũ lượt trên diễn. nào chuyên trống phàn la tình thù vẫn viết văn võ ngày gian đầu đuôi đảo lộn mờ mờ kế sách kiếm kích đào thương cứ gọi là diện sướng lên đền vui khôn tạ xiết hôm nay vận động mạnh hơn nhiều so với ngày thường lại không có thời giờ hút thuốc lục kiều kiều vừa mệt vừa mỏi lằng đà ngủ từ rất sớm song hôm nay cũng là lần đầu tiên sau bao năm cô biết đến cảm giác chìm vào giấc ngủ mà không cần uống say. Jack và An Long Nhi sắp xếp cho Lục Kiều Kiều xong xuôi, mới sang một gian phòng khác ngủ. Hôm sau ngủ dậy, Lục Kiều Kiều rửa mặt chải đầu gọn gàng, hút thuốc đã một cửa thuốc, rồi sang phòng bên cạnh, đá tung cửa, kêu Jack và An Long Nhi đi uống trà sáng. Ba người ngồi xuống một chiếc bàn trong góc tầng 2 trà lâu. Uống trà ăn điểm tâm, vừa tỉnh táo đôi chút, Lục Kiều Kiều đã bắt đầu trêu chát. Jack, anh có mang tiền theo người không? Lục Kiều Kiều hỏi. Jack đáp, tôi có một ít bạc vụn, cũng có mấy sâu tiền đồng. Lục Kiều Kiều lại nói, tôi có thể đoán được anh mang theo bao nhiêu tiền đó. Jack thấy trò này rất thú vị, bèn hào hứng cười hỏi Lục Kiều Kiều. Thật không, cô mau đoán xem. Lục Kiều Kiều nở nụ cười giả hoạt, liếc Jack. Nếu tôi đoán trúng, anh tặng tôi khẩu súng kia, được không? Nói đoạn, mắt nhìn chằm chằm khẩu súng lục bên hông Jack. Jack nhúng vai cười, công chúa của tôi, cô muốn gì tôi cũng tặng cô hết. Có điều nếu cô đoán sai thì sao? Lục Kiều Kiều đáp Tôi mà đoán sai thì tặng Long Nhi lại cho anh Jack bật cười ha ha Tôi thèm vào Nếu cô đoán sai phải để tôi hôn cô một cái Được Hôm nay tại đây ngay lập tức Jack bổ sung điều kiện Được Lục Kiều Kiều rất phóng khoáng Long Nhi xem nhá. Lục Kiều Kiều lên tiếng nhắc an Long Nhi Đoạn móc từ túi thâm ra 6 đồng tiền Bước vào chén trà không lọc úp xuống mặt bàn Sau đó cô mở chén Tiền tay sắp 6 đồng tiền thành một dãy trên bàn Hỏi Long Nhi Cái mặt chữ hán trên tiền đồng là dương Mặt chữ mãn là âm Đây là quẻ gì An Long Nhi nhìn qua nói Âm âm dương Dương dương dương Là quẻ lôi thiên đại tráng Đột kiều kiều nói tiếp đúng, vừa sang giờ ngọ Tức là 7 Thêm quẻ số nữa Tổng cộng là 12 12 trừ 6 còn 6 Thượng hào đồng biến Quẻ lôi biến thành quẻ hỏa thiên đồng nhân. Quẻ động là dụng, quẻ tỉnh là thể. Hạ quẻ là quẻ càng tức là một không đổi. Thường quẻ năm biến thành ba. Chính là chỉ trên người rắc hôm qua có mang một lạng bạc năm sâu tiền. Hôm nay còn một lạng bạc ba sâu tiền. Hôm qua đã tiêu mất 200 đồng. Rắc hoàn toàn không hiểu Lục Kiều Kiều đang nói gì. Đến tôi còn không biết mình có bao nhiêu tiền. Để tôi đếm xem. Anh ta đổ hết tiền trong túi ra bàn đếm. hai thỏi bạc nửa lạng, cộng vào vừa tròn một lạng. Đúng rồi, đống này có đồng 20 và 50, cộng lại là 200 đồng. Làm gì có một lạng ba sâu tiền chứ? Jack thấy Lục Kiều Kiều đoán sai thì vui mừng ra mặt. Lòng thầm nghĩ đủ hung lãng mạn lần này có bến đáp rồi. Lục Kiều Kiều bước lại bên Jack, lần mò trên người anh một hồi, tìm ra một tấm phiếu thế chấp là giấy đặt cọc hai gian phòng, bên trên viết rõ 100 đồng. Lục Kiều Kiều nói, 100 đồng này vẫn chưa thanh toán, cũng tức là tiền chưa tiêu. cộng với số tiền hiện nay thì vừa vặn một lạng bạc ba sâu tiền. lục kiều kiều càng cười càng lớn tiếng. an long nhi chăm chú quan sát. thằng bé biết dù có đọc bao nhiêu kinh thư cũng không bằng xem cao thủ ứng dụng một lần. biết bốc quẻ toán quẻ vẫn chưa phải là đích cuối cùng. bốc ra quẻ rồi, giả quẻ thế nào mới gọi là công phu. rắc ồ lên một tiếng, ha hốc miệng. Trọn tròn trọn hai mắt hết nhìn lục kiều kiều đang cười rủ rượi, là nhìn sang đống tiền. Mãi lầu sau, vẫn không thốt nổi lời nào. Lục kiều kiều lắc lắc tay giác nói, Nè, súng của tôi rồi nha, súng của tôi rồi đó nha. Cô phát hiện mình rất thích làm nụn với giác. Bây giờ có mấy người đàn ông trung niên ăn vận lịch sự, cười cười nói nói từ tầng dưới đi lên lầu. Lúc ngang qua bọn lục kiều kiều, có người đã mắt nhìn cô, rồi lùi lại vài bước, dừng chân bên cạnh lục kiều kiều. Ê chẳng phải Tiểu Như sao Lục Kiều Kiều kinh ngạc ngẩng đầu Người đàn ông lộ bẻ ngạc nhiên Xen lẫn vui mừng nói Ôi chào Tiểu Như Ta là đại ca Thanh Nguyên của Mùi đây Mùi không nhận ra ta sao Lục Kiều Kiều ngỡ ngàng đứng dậy khỏi ghế Đại ca sao Huynh lại ở đây Thanh Nguyên đáp Cha nhớ Mùi lắm đó Mấy năm nay Mùi đã đi nhẫn đâu Sống như thế nào Lục Kiều Kiều kéo tay áo Thanh Nguyên Đại ca chúng ta qua đằng kia nói chuyện đi Rồi cùng người đàn ông nọ đi tới một chiếc bàn bên cửa sổ, rì rồng to nhỏ một lúc lâu. Jacques và An Long Nhi đều không hiểu đầu cô ta nheo gì, đành ngồi đợi Lục Kiều Kiều và đại ca cô nói chuyện xong rồi lại tính. Thành Nguyên thấp hơn Jacques một chút, nhưng đứng trong đám đông cũng vẫn cao hơn người ta một cái đầu, trong đất nổi bật. Nếu không phải hai huynh muội họ lên tiếng nhận nhau, người ngoài nhìn vào thật chẳng tưởng tượng nổi anh ta là đại ca của Lục Kiều Kiều, vóc dáng nhỏ bé nhường ấy. Anh ta mặc một chiếc áo dài lùa màu xanh lam, khiến dáng người cao lớn thêm vài phần, ồn vàng nho nhã, khuôn mặt gầy thanh thoát trắng ngần, mày râu nhãn nhụi, quả cũng có vài phần giống lục kiều kiều. Tay anh ta cầm một chiếc quạt xếp, hai bên cán quạt làm bằng gỗ tử đàn chạm lòng khắc vườn, chiếc dẫn vàng đeo trên tay đằm một hạt châu lớn trong suốt tựa như thủy tinh. Cả người toát lên phong thái quý tộc cùng vẻ trưởng thành của một người đàn ông đã bước vào tuổi trung niên. Jack vốn luôn cho rằng đàn ông Trung Quốc không đẹp trai, ở xứ này anh ta có thể coi là đẹp trai hàng nhất, vậy mà giờ gặp Thanh Nguyên cũng không khỏi tóm tắt trong lòng, thì ra ở Trung Quốc vẫn có đàn ông anh tuấn. Thanh Nguyên đang tiếng cạnh mấy người cùng đi, rồi ngồi xuống với Lục Kiều Kiều, nói chuyện rất lâu, mãi một lúc sau, hai người mới quay lại bàn Jack và An Long Nhi đang ngồi. Lục Kiều Kiều giới thiệu với Jack, "Đây là đại ca của tôi, tên là Thanh Nguyên." Còn vị này là bạn em Jack. Jack nhập gia tùy tục, cũng đứng lên không tay gặp người hành lễ với Thanh Nguyên theo kiểu Trung Quốc. Nhưng Thanh Nguyên lại đưa tay phải ra nói Rất vui được gặp anh, Jack. Jack thoáng chân hững, rồi lập tức bật cười ha hả. Cũng giơ tay phải ra, diệt tình bắt tay Thanh Nguyên. Xin chào, Thanh Nguyên tiên sinh. Rất vui được gặp anh. Thanh Nguyên nói, gọi tôi là Thanh Nguyên là được rồi. Anh đã là bạn của Kiều Kiều, thì cũng là bạn tôi, đừng khách sáo. sau đó thành nguyên nhìn sang an long nhi vị tiểu huynh đệ này là lục kiều kiều có vẻ rất khó xử đây là thằng bé tên an long nhi thành nguyên trông thấy mái tóc vàng và tướng mạo đặc biệt của an long nhi thấy cậu bé này tuổi còn nhỏ mà phong thái hiền ngang cũng tỏ ra hiếu kỳ thích thú cậu cũng họ an sao ôi chào đúng là có duyên tiểu huynh đệ sau này xin chỉ giáo nhiều đoàn nói chắp tay hành lễ với an long nhi an long nhi bối rối Cái gì mà cũng họ An Tên chủ nhân đặt cho cũng tính là họ ư Lục Kiều Kiều nhận thấy vẻ băng khoăn Của An Long Nhi Bèn chêm vào một câu Đúng rồi đại ca cũng họ An Rồi cười khang mấy tiếng để ý nét mặt của Thanh Nguyên An Long Nhi biết Đây là đại ca của Lục Kiều Kiều Thì không dám thất lễ Với bàn cúi đầu chào Cháu đầu dám xin chào An thúc thúc Thanh Nguyên nói Đừng khách sáo đều là bạn của Kiều Kiều Mọi người cùng ngồi cả đi Bốn người ngồi xuống, Lục Kiều Kiều có vẻ không muốn nhưng vẫn phải miễn cưỡng giới thiệu. À, thanh Nguyên đại ca vốn làm quan ở Khâm Thiên Giám trong Kinh Thành, về sau được điều đến Hàng Lâm Viện, giờ đang ở Phật Sơn lo chuyện khoa cử. rất vẫn thường xuyên qua lại với các quan quản lý cửa khẩu trên biển của nhà Mạng Thanh, cũng rất thân quen với đám quan quản chế thương nghiệp, nhưng chưa từng nghe nói tới chức quan kiểu này, bèn tò mò hỏi. Khâm Thiên Giám và Hàng Lâm Viện làm những việc gì? An Thanh Nguyên cười đáp. khâm thiên giám lo chuyện sắp đặt xuất hành Lễ nghi, cung tế của Hoàng thượng Đồng thời biên soạn lịch thư Hàng đâm viện quản truyền khoa cử Chính là biên soạn kinh thư cho kẻ đọc sách khắp thiên hạ Tổ chức các khoa thi Để kẻ sĩ thi lấy công danh Giác nói Vậy anh chính là nhà giáo dục rồi Câu nói này khiến An Thanh Nguyên Bật cười ha hả Ôi chao ngữ tôi sao coi là nhà giáo dục được Chỉ là biên quan quèn Lo chuyện bên Hoàng thượng không đáng nhắc tới Chuyện phím một hồi An Thanh Nguyên nói cần phải tiếp đại bạn, cáo từ đi trước, trước khi đi còn nói với Lục Kiều Kiều, ngày mai anh ta cũng sẽ có việc tới Quảng Châu, rất muốn thông qua nơi cô đang ở, rồi hỏi địa chỉ của Lục Kiều Kiều, hẹn khi đến tới sẽ gặp. Ba người bọn Lục Kiều Kiều thanh toán, rồi rời khỏi trà lâu, ở lại như ngoạn Phật Sơn thêm một ngày, rồi mới thông thả về Quảng Châu. Trên đường về, đi qua một vùng đồng không mông quạnh, Lục Kiều Kiều lại nghịch súng học cưỡi ngựa, trời vui quên cả mệt. Về đến đề Tây Quảng Châu, ba người lại dừng ngựa trước cửa nhà hàng Tú Quý. Mặt trời đang xuống núi. dưới sắc hoàng hôn, trước cửa nhà hàng Tú Quý đã được chăn đèn từ rất sớm. Tôi đến ở đây còn học theo kiểu Pháp, bày bàn ghế ra ngoài lan can để khách có thể vừa nhâm nháp cà phê vừa thưởng thức phong cảnh phô xá. Đối diện phố lớn chính là Đầm Bạch Nga trên Thượng Du Dòng Châu Giang. Một trong tám cảnh đẹp dương thành, đại thông yên vũ. Mỗi khi mùa xuân lất Phất Sương khói giang mù hai bờ Bóng bùm trên bờ sông Lại như mộng như ảo Giờ đây đáng chiều đang dụng đỏ chân trời Hai ngọn đèn đường trước cửa nhà hàng Tứ quý hắt xuống hai quàng sáng vàng vọt Lục kiều kiều xuống ngựa ngẩng đầu nhìn rắc An Long Nhi cọng chiếc hòm mây trên lưng Đứng phía sau lục kiều kiều Rất lâu rồi lục kiều kiều không có cảm giác Từ biệt như thế này Cô hỏi rắc ở đâu Hỏi anh sắp tới có dự định gì Mãi vẫn chẳng quay lưng bước nổi đi Rắc tháo khẩu súng lục đang đeo bên người Đi kèm bao súng Còn có cả một cái túi da bò Đưa cho lục kiều kiều Khẩu súng này tôi tặng cô Trong túi da có đạn dự trữ và dụng cụ sửa súng dây tết đỏ này là cô tặng Nên tôi giữ lại Đoàn tháo chiếc dây tết đồng tâm đỏ Khỏi bán súng Bỏ vào túi áo trước ngực Vỗ vỗ mấy cái cho yên tâm Lục kiều kiều ừ một tiếng Nói câu cảm ơn Rồi đón lấy khẩu súng Quàng lên vai Gương mặt không giấu được nụ cười hai người đứng nhìn nhau hồi lâu. hai hôm nay nói chuyện quá nhiều rồi, giờ điều cần biểu đạt dường như đã không thể dùng ngôn ngữ được nữa. lục kiều kiều nhìn ngó quanh quất. sắp trời càng lúc càng tối, buông xuống mặt rắc càng lúc càng đỏ. cô kéo một chiếc ghế bên trong hàng rào hoa của nhà hàng ra, gọi rắc lại gần. rắc bước đến bên lục kiều kiều, cô nhón chân đứng lên ghế, hai tay chấp sau lưng, dưỡng người hôn chuột một cái lên môi rắc, đoạn nhảy xuống, nắm lấy tay rắc. Chậm chậm lùi lại sau mấy bước Nhìn rắc khẽ gật đầu Cúi đầu chào rồi quay lưng Dắt An Long Nhi đi vào ngõ hoa Rắc đứng thần người giữ dây cương ngựa Nhìn theo bóng Lục Kiều Kiều và An Long Nhi dần xa Nụ cười ngợ nghịch nở trên môi Hạnh phúc ngọt ngào dâng lên trong lòng Lục Kiều Kiều và An Long Nhi Về đến trước cửa nhà trong ngõ hình lan Vừa hay trông thấy An Thanh Nguyên Từ nhà Đặng Nghiêu đi ra Đặng Nghiêu cũng đi bên cạnh anh ta Lục Kiều Kiều vội chào hỏi Đại ca, đặng đại ca, sao hai người đều ở đây? An Thanh Nguyên nói, kiều kiều, giờ Mùi mới trở về. Sáng sớm nay, Huynh đã tới Quảng Châu rồi, bàn giao xong công vụ, là lập tức tới đây tìm Mùi. Đặng Nghiêu đứng bên tiếp lời. Đại ca Mùi từ chiều đã tới trước cổng nhà đợi Mùi mãi. Ta về hỏi ra mới biết đây là đại ca của Mùi, bèn mời Huynh ấy vào nhà ngồi đợi Mùi về. An Thanh Nguyên cười nói, đặng đại ca còn mời Huynh dùng cơm, thật là ngại quá. Đặng Nghiêu vội nói có gì đâu Lại cảm ơn An Thanh Nguyên Đã viết một bức thiếp đài từ khải thư tiêu chuẩn Cho hai đứa con nhà anh ta Lục Kiều Kiều thấy Bốn người đứng giữa ngõ chợt chồi, Bèn sai An Long Nhi mau mở cửa Mời mọi người vào trong ngồi An Long Nhi mở cửa Bốn người bước vào nhà Bỗng Lục Kiều Kiều hoảng hốt á lên một tiếng Mọi người ai nấy đều sừng sờ Nhà Lục Kiều Kiều giống như bột bãi rác đồ đạc la liệt dưới đất Bàn ghế trà kỹ trong phòng khách đều đổ gãy đồ dùng hàng ngày cũng vương vãi khắp nơi. giữa giếng trời chất đống chăn gối cùng thư tịch từ ba gian phòng vứt ra quần áo của lục kiều kiều và an long nhi không hiểu vì sao đều bị cắt vụn vứt sang một bên trong nhà không có thứ gì còn nguyên trạng. hòm tủ đều bị chặt ra thành từng mảnh từng tấm tan tác hết cả đặng nghiêu kinh hoàng thất sắc sao chứ nhà bị trộm rồi lục kiều kiều tròn tròn hai mắt lập tức bấm đốt tay tính quẻ Thành Nguyên không ngờ, cũng giống như Lục Kiều kiều, giờ tay lên, tính toán gì đó. đặng Nghiêu thấy vậy lấy làm lạ, lúc này chẳng phải nên tính toán tổn thất thế nào. Sau đó báo quan hay sao, hai nghệ này ở đây bấm độn làm gì. Ngay cả Lục Kiều kiều cũng biết bấm đốt tay tính quẻ, thật không ngờ. Lục Kiều kiều ngẩn đầu nhìn đống đũa vỡ khắp nhà, rành rọt nói. Trưa ngày hôm qua, có bốn người đàn ông trèo vào từ nhà sau. Ở bên trong một căn giờ bọn họ từ hướng đồng nam tới là... Nói tới đây, Lục Kiều Kiều ngưng lại Ánh mắt thoáng quét sang An Thanh Nguyên An Thanh Nguyên nhíu chặt đôi mày Dường như cũng cảm giác được ánh mắt của em gái Liền nói Nhưng trong nhà không mất tài sản gì Người đột nhập không muốn trộm đồ Mà muốn tới tìm đồ Kiều Kiều, mùi tìm lại xem bạc và đồ trang sức có mất không Thử tìm ở hướng đông bắc giếng trời đặng Nghiêu vội vàng nói Hai người ở đây trong chừng tôi lập tức đi báo quan Đoạn quay người định đi ngay Khoan đã, đặng đại ca, hẳn khoan An Thành Nguyên đưa tay kéo đặng nghiêu Rồi bước tới đóng cả cửa lớn Lẫn song gỗ Lại quay sang nói với đặng nghiêu Đừng làm lớn chuyện, trong nhà cũng không mất mát tài sản gì Tôi e không chỉ đơn giản Là ăn trộm không đâu Đừng manh động, trước tiên đừng manh động Bên hành lang bao quanh diễn trời Lục Kiều Kiều ngồi thụt xuống Hùng hụt bới tìm trong đống đổ nát. An Long Nhi vừa hỏi Cô Kiều có cần cháu giúp gì không? Lục Kiều Kiều liền quát Đừng có động vào bất cứ thứ gì Đừng qua đây, đừng ra hành lang phòng khách An Long Nhi luống cuốn không biết làm gì Đã nghiêu lòng như lửa đốt Còn An Thanh Nguyên thần sắc nghiêm trọng Mấy chàng Nam Nhi đều đứng yên bất động Ngoài căn nhà Toàn bộ đồ đạc đều bị phá tan tành Chẳng còn gì thu dọn được Mọi người đành đợi Lục Kiều Kiều, kiều kiểm tra lại tài sản Lục Kiều Kiều bới loạn lên một hồi Cuối cùng cũng tìm ra một sốc ngân phiếu và cái ước nhà trong đống hoang tàn, những thứ này đều là sinh mệnh của cô. Ai nấy vừa thấy tài sản quan trọng nhất không mất, đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng một mối băng khoăn lớn hơn cũng lập tức xuất hiện. Bốn người đàn ông treo tường vào nhà mà không trộm tiền, vậy bọn họ muốn gì? An Thành Nguyên dặn dò Đặng Nghiêu không được báo quan, cũng đừng làm to chuyện, rồi ba người cùng lục kiều kiều mang theo tài sản quý giá, bỏ lại đống đổ nát sau lưng, khóa cửa lặng lẽ rời đi. An Thanh Nguyên đề nghị. Kiều Kiều, tối nay, hãy cứ đến nhà trò chỗ đại ca nghỉ ngơi. Ta có chuyện muốn nói với Mùi. Ba người ngồi xe kéo tới nơi An Thanh Nguyên trò. Sau khi sắp xếp phòng ốc cho Lục Kiều Kiều và An Long Nhi xong xuôi, Thành Nguyên bèn gọi Lục Kiều Kiều qua phòng mình. Tiểu Như, từ khi Mùi còn rất nhỏ, đại ca đã đời nhà đi tìm công danh, không biết chuyện xảy ra với Mùi. Sau này về thăm quê, ta cũng mới biết Mùi xảy ra chuyện, phải bỏ nhà tha phương. Đại ca không biết, Mùi ở Quảng Châu càng không biết mùi ở đây sống như thế nào Theo Huynh Tại sao lại xảy ra chuyện ngày hôm nay Đại ca rất lo cho mùi Phụ thân và nhị ca Cũng rất nhớ mùi Chuyện lần này thật là ông trời có mắt Vừa khéo ta được phái đến Quảng Châu Nếu không một mình mùi Thật không biết phải ứng phó ra sao An Thành Nguyên hỏi Lục Kiều Kiều Tiểu như mùi ở Quảng Châu Đã đắc tội với ai rồi phải không Lục Kiều Kiều không nói không rằng Từ đầu chi cuối chỉ ngồi trầm tư Được một chốc, cô đứng dậy nói. Mụi mệt rồi, có thể để ngày mai hẳn nói không? Dứt lời liền quay về phòng mình. An Thanh Nguyên vội vàng đuổi theo. Tiểu Như, Tiểu Như, không phải đại ca trách muội bảo mùi không đúng là ta muốn giúp mùi thôi. Vừa nói Thanh Nguyên bữa đi theo tầng phòng lục kiều kiều. lục kiều kiều giữ hành lý ra lấy tẩu thuốc phiền, tự mình châm một cử. Tiểu Như, từ khi nào mùi còn hút cả thuốc phiền? Mụi đúng thật là. An Thanh Nguyên có vẻ đau đớn tột cùng Lục Kiều Kiều vẫn lặng lặng hút thuốc Đột nhiên có hỏi An Thanh Nguyên Đại ca Huynh có cảm thấy Có người đang theo dõi Huynh hay không An Thanh Nguyên sợ người Làm gì có ta chỉ là một viên quan nghèo Ở Kinh Thành Là công sai lo việc khoa cử Có gì đáng để người ta theo dõi Sao mùi lại nói như vậy Lục Kiều Kiều nói Bạn nãy ở nhà mùi bấm đồn lục nhâm tính ra Nhưng kẻ đột nhập tối qua là người nhà quan. huynh không tính ra ư An Thanh Nguyên mặt hơi biến sắc thoáng chốc cả khuôn mặt coi rúm lại trắng bệch như không còn giọt máu Lục Kiều Kiều lại nói Đám người này không phải kẻ trộm Bọn họ tới không hẳn để đối phó với Mùi cũng không hẳn muốn lấy đồ của Mùi thứ bọn họ tìm có thể là đồ của nhà chúng ta Còn vì sao Mùi lại hỏi huynh chuyện theo dõi là bởi những kẻ này chọn thời cơ đột nhọc quá khéo Bọn chúng biết hai ngày đó Mùi không có ở nhà nếu không phải theo dõi Thì không thể nào biết được An Thanh Nguyên tán đồng Đúng thật, Mùi nói rất có lý Lần này hẳn là có mưu tính từ trước Chuyện trốn quan trường rất khó nói Không biết chừng là do ta đắc tội Biết kẻ nào cũng nên Lục Kiều Kiều nói Huỳnh đắc tội với ai cũng không là. Nhưng đối thủ của huynh sẽ trực tiếp đối phó với huynh Chứ không phải là làm loạn nhà Mùi Thứ bọn họ muốn tìm không phải đồ bình thường Họ muốn tìm An Thanh Nguyên và Lục Kiều Kiều nhìn nhau Không hẹn mà cùng thốt lên Long Quyết. Lục Kiều Kiều vẫn tiếp tục hút thuốc phiền. An Thanh Nguyên nghỉ ngợi hồi lâu mới bảo cô. Nếu những người đó không phải đến vì Long Quyết thì hẳn là nhầm vào mùi rồi. Tiểu như tốt nhất mùi đựng nên quay lại ngõ hình lang. Còn nếu quả thật bọn họ đến vì Long Quyết thì cả nhà chúng ta e rằng không ai sống yên ổn được đâu. Nói rồi thở dài vẻ như đang đợi ý kiến của Lục Kiều Kiều. An Thanh Nguyên hơn Lục Kiều Kiều gần 20 tuổi làm quan ở Kinh Thành Mấy năm mới về quê đón Tết một lần. Lục Kiều Kiều từ khi sinh ra chỉ biết trong nhà có vị đại ca này chứ chẳng gặp được mấy lần. Càng không có cơ hội ngồi lại trò chuyện. Có thể nói đối với cô, An Thanh Nguyên là người vô cùng xa lạ. Lần này đại ca đột ngột xuất hiện. Lục Kiều Kiều chẳng thấy vui chút nào. Lục Kiều Kiều cũng biết trong thời gian ngắn, không thể ở lại nơi này. Có thể cuộc sống của cô ở Quảng Châu đã hoàn toàn nằm trong sự giám sát của người khác rồi. Nhưng chuyện xảy ra quá bất ngờ. Bỗng chốc phát sinh thay đổi lớn như này Cô đang phải cố giữ mình bình tĩnh Suy xét xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Lời An Thanh Nguyên nói Cô nghe nhưng thực ra chẳng biết đáp ra sao An Thanh Nguyên lại hỏi cô Thằng bé An Long Nhi kia Là thế nào Sao đi đâu cũng đều kè kè với mùi Lục Kiều Kiều nói Nó là kẻ ở muội bỏ tiền mua về Mua về lâu chưa Gia cảnh Thanh Bạch không An Thanh Nguyên quan tâm hỏi Lâu rồi Thanh Bạch Lục Kiều Kiều không muốn xa vào chủ đề này, chỉ đáp gọn lõn. An Thanh Nguyên thấy Lục Kiều Kiều lòng dạ rối bời, bèn giúp cô đưa ra chủ ý. Huỳnh nghĩ thế này đi, chuyện đã như vậy, dù gì Mùi cũng không thể ở lại Quảng Châu được. Bao năm, Mùi không về nhà rồi, chỉ bằng về quê Giang Tây một chuyến. Nếu như có người muốn tìm Long Quyết, chị e người bị nguy hiểm nhất không phải là Mùi hay huynh mà là cha. Ở đây, Huỳnh còn chút công vụ phải làm, làm xong sẽ về Giang Tây ngay. Mọi người đông đủ, Cũng tiện bàn bạc, muội thấy như vậy có được không? Lục kiều kiều vẫn mãi mê, đắm chìm trong hơi nhà phiến, làm thinh không đáp, giang phòng mở mịt khói thuốc. Được thôi, muội về giang tây một chuyến. Lục kiều kiều đột nhiên lên tiếng, An Thanh Nguyên mỉm cười nhẹ nhõm. Đúng đó, cha gặp lại muội chắc sẽ mừng lắm. Lục kiều kiều cười nhạt. muội nghỉ ngơi đây, mày nói tiếp nha. Lục kiều kiều bưng chén trà lên nhấp một ngùng, ra ý tiện khách. An Thanh Nguyên vội nói. Được được, Mùi nghỉ đi. Chuyện hôm nay đã làm Mùi sợ quá rồi. Đây là ngân phiếu 50 làng bạc. Coi như chút quà gặp mặt đại ca tặng Mùi. Mùi đi đường cũng cần có lộ phí. Lục Kiều Kiều thấy được tiền, liền nói cảm ơn đại ca, rồi nhận ngân phiếu cất đi ngay. Tiện An Thanh Nguyên ra khỏi phòng. Lục Kiều Kiều đang định đóng cửa, thì anh ta đột nhiên quay đầu lại hỏi. Lòng quyết, có ở chỗ Mùi không? Lục Kiều Kiều cười đáp. Đại ca... Huỳnh còn không có, mùi lấy đâu ra? Nhất lời liền đóng cửa lại. Sáng sớm hôm sau, Lục Kiều Kiều dẫn theo An Long Nhi, lập tức lên đường. Đầu tiên đến ngân hàng Lệ Như của Anh Quốc mới mở ở Thập Tam Hàng, gửi giữ ngân phiếu và khéo ước đất, sau đó quay về ngõ hình lan. Hai người thu nhập một số đồ dùng hàng ngày còn dùng được, và cả sách vợ An Long Nhi phải đọc. Mấy quyển sách này vẫn còn, kẻ trộm chẳng hứng thú gì với chúng. Ăn lòng nhi bàn chất cả sách lẫn đồ lên lưng mang đi. Tiếp đó, cả hai lại tới cửa hàng mua vài bộ quần áo mới, vì tất cả quần áo của họ đều bị cắt vụn. Chỉ còn sót lại bộ quần áo bẩn đã mặc mấy ngày trên người. Cuối cùng, Lục Kiều Kiều tới tiệm thuốc viện, mua không ít cao thuốc vật nam thường hạn, chuẩn bị đầy đủ lương thảo cho mình. Bước tiếp theo, Lục Kiều Kiều cần tìm rắc. Cô tin tưởng gã to xác này cần sự giúp đỡ của anh ta và cũng muốn gặp anh lần cuối trước khi lên đường. Thập Tam hàng là nơi tập trung người Tây, Giác đương nhiên cũng ở đây, muốn tìm anh ta không khó. Giác vừa từ hiệu buông trở về, thấy Lục Kiều Kiều đến tìm mình thì mừng lắm. Anh không ngờ cách có hai ngày đã được gặp lại cô. vừa vào nhà ngồi xuống, Lục Kiều Kiều đã vào thẳng vấn đề. Nhà tôi xảy ra chuyện, tôi phải lập tức rời khỏi Quảng Châu, muốn nhờ anh giúp mua hồ hai thước ngựa có được hay không? Giác nghe vậy liền cao hứng nói: đương nhiên là được tôi cũng đang có hai thước ngựa đây. Cho tôi đi cùng có được hay không? Lục Kiều Kiều khó xử đáp Không được đâu, ở nhà xảy ra chuyện nên tôi phải trở về Hơn nữa đường xa anh bà đi một là không biết người nhà tôi nghĩ thế nào hay là ảnh hưởng đến việc làm ăn của anh Jack say đắm nhìn Lục Kiều Kiều Công chúa của tôi ơi, được đi cùng cô thì việc làm ăn gì tôi cũng có thể bỏ Thật ra tôi còn một người bạn cùng hợp tác, có nhãn chuyện làm ăn ra một thời gian cũng không hề gì Lục Kiều Kiều bực bội nói Tên quỷ tây lẻo mồm lẻ mét Đừng có suốt ngày gọi tôi là công chúa Cứ gọi Kiều Kiều thôi Jack nói Được Kiều Kiều Vậy nhà cô ở đâu Lục Kiều Kiều nói Tôi là người Giang Tây Nhà ở dưới núi Thanh Nguyên Ồ Giang Tây Tôi không biết Giang Tây ở chỗ nào Cách đây bao xa Jack hỏi Lục Kiều Kiều nói Giang Tây ở phía bắc Quảng Đông Lần trước tôi tới Quảng Châu Ngồi thuyền hết hơn 10 ngày Nhưng nếu quay về thì không thể ngồi thuyền Phi ngựa phải hơn 20 ngày Nếu anh rảnh rỗi thật thì đi với tôi về quê chơi một chuyến. Lục Kiều Kiều hiểu rõ. Chuyến đi lần này không phải du sơn ngoạn thủy. Trên đường lành ít dữ nhiều. Được một tay thiền xà cao lớn như rắc hồ tống. Cô cũng yên tâm phần nào. rất được thỏa nguyện. Vừa đến nỗi cứ xoa tay. Cười khà khà nhảy nhóc giữa phòng. Nhảy được một lúc rất hỏi Lục Kiều Kiều. An Long Nhi đi cùng chứ. Vậy là có ba người. Nhưng An Long Nhi vẫn còn trẻ con. Cô cũng nhỏ nhắn. Hai con ngựa là đủ rồi. Còn nữa cô định khi nào thì xuất phát. Lục Kiều Kiều nói. Càng sớm càng tốt. Nếu hôm nay mà đi được thì đi luôn. Jack lắc đầu. Hôm nay không được rồi. Sớm nhất cũng phải ngày mai. Đợi tôi một ngày thôi. Tôi sắp xếp xong công việc làm ăn. Chuẩn bị hành lý. Rồi giờ thình sáng mai. Đợi cô trước nhà hàng tứ quý. Sáng sớm hôm sau. Lục Kiều Kiều cùng ăn long nhi. Mang theo bốn hồng mây. mượn hai chiếc xe kéo. Tới trước cửa nhà hàng tứ quý. Xong chắc vẫn chưa tới. Lục Kiều Kiều nhìn lần sương mai đỏ sẫm, tựa như trở lại buổi hoàng hôn cũng đỏ sẫm hôm nào. Cô khẽ cắn môi, khoe miệng thấp thoáng một nụ cười. Trước khi rời xa, Tề Đề thành Quảng Châu cũng coi như đã cho cô một giấc mộng đẹp. Từ xa vọng lại tiếng vó ngựa dồn, hai thớt ngựa to khỏe kéo theo chiếc xe ngựa kiểu Tây loè loẹt chạy lại phía Lục Kiều Kiều. Nóc xe chất một bọc đồ rất lớn, rắc mặt cả cây bò ngồi trên vị trí phụ xe. Đến trước mặt Lục Kiều Kiều thì kéo cương dần lại. Bên hông, anh lại đeo một khẩu súng lực. Trên bán súng, thắt dây kết đồng tâm đỏ. Lục Kiều Kiều mua tặng, chồng không ăn nhập gì. Lục Kiều Kiều thấy cổ xe ngựa tay lộng lẫy xuất hiện thì quá bất ngờ. Lại thêm trong bộ dáng rác đánh xe, liền bức mặt cười đến chạy cả nước mắt. Không sao đứng thẳng lưng lên được.